Mm-hmm. các bạn đón nhận những chuyện ma trộm đẹp, tác giả thiên hệ bá sướng, tập thứ bảy, thì vương tưởng tây chương thứ 52 điểm khuya tĩnh lập qua dòng đọc của chúng mình, tôi bước nhanh ra cửa, đúng lúc một đoàn học sinh đi tham quan ôm vào, chắn hết cả hành lang, đến khi sẽ được đám đông xuống dưới đại sảnh. Đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa Tôi lập bẩm chửi cứ như gặp mà Người vừa nãy rõ ràng Đã gặp ở đâu rồi Mà nghĩ mãi không ra Chẳng hiểu sao Tôi có linh cảm lở mở rằng Đối phương đến đây Vì lúc của vật Hồ Nam đang trưởng bay Đường khi thiết thần Thì Ngài học Quân từ đằng sau đi tới khoảng quát cái mồ Gì thế đại đội trưởng Trông thấy ai à Làm gì mà như mất hồn ấy Lần này ấy, Anh không được nói đi Là đi luôn đâu đấy Đợi tôi đánh ca xong Chúng ta đi làm và chén Tôi sợ ngài học quân nói to quá ảnh hưởng tới những người khác liền kéo anh ta lại ra ngoài cổng Bảo tàng Cho chuyện vài câu Tôi nói đấy, Cái đầu thích kể chuyện nhà cầu ấy Giờ làm công an cái đấy cổ họng to như cái thùng thuốc súng thế này ấy, Thì trùng cướp cách hay dặm Nghe thấy cũng phải chạy vội Ngài Hồng Quân cười nói hey, Thế mà đánh đạo phần cục Thế của ông tôi sống trèo Nên cứ giữ lại đây Lần trước nghe các chiến hữu nói Anh sắp ra nước ngoài phải không Xem giả đất nước chúng ta không trêu nổi anh nữa rồi định đi xa đấu cơ trục lợi hả Tôi nói hey, xì, Bên nước ngoài Làm gì có cái kiểu đầu cơ trục lợi Tôi cũng không phải sang đó buồn lâu Cuộc sống vốn thay đổi Chúng ta sẽ điều gì thích hợp thì làm thôi Câu mặc sắc phục lợn lời cho cái bảo tàng này Là cái quá gì thế Không nên làm ăn à Hỏi ra thì mới biết Thì ra Ngài Hồng Quân quay ở Hồ Nam Sau khi xuất ngũ Được phân về công tác ở Thiên tân Do công việc vận biểu Trước giờ không có thời gian về thăm quê Lần này lúc cổ vật của Hồ Nam Được đưa tới Thiên tân triển lãm trong đoàn cùng đi, cô cùng em gái ruột của người Hồng Quân, tên gọi Ngài Tiểu Hồng, nên cậu ta mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái. Tôi nghi bụng công này, thế chẳng phải có sẵn cửa sau đấy ư? Tôi nói với cậu ta, để, hay khoan nói tới chuyện nhỏ nhẹt, hiện giờ tôi đang có việc gấp, cậu phải nghĩ cách tôi đi lối cửa sau mới được. Ngài Hồng Quân nói. Dưới chúng ta mà cần phải nói hai chữ giúp đỡ sao Có việc gì anh mà nói đi Chưa bận súng ra Thì ngay cả cái đầu này tôi cũng cho anh mượn được Tôi nói với ai bảo nó bận súng nào Chuyện này thế này Chỉ cậu ấy là người Mỹ có biết chưa Nhìn bên ngoài giống với người Trung Quốc ta Là bạn bè của nhân dân Trung Hoa Nhưng kỳ thực Là lớn lên, lên bằng bánh bào Tây Nói trắng giả thì là người Tây Người Tây ấy, bọn họ thích xem nhất được cổ vật Trung quốc tà Nghe nói cái lò đồng nổi hán chứ quài ở đây ấy, Là thứ tổ tiên mới đời về trước nhà cô ấy siêu tâm Cho nên có tình cảm vô cùng đặc biệt Vừa nhìn thấy liền nước mắt đầm đi Ngài Hồng Quân vội chen vào đây là trường Anh đếp vợ rồi à Thế mà tôi chẳng được nơi gián rượu mừng Tôi nói ừ, Cậu đừng có mà nói láo Tạm thời đã cưới đâu Nói khi nào cưới Sẽ nhất định mời cậu uống rượu Muốn uống rượu mừng hả Nếu mà muốn uống rượu mừng Thì cậu phải giúp đỡ tôi Bởi vì chị dâu cậu nói Cô ấy muốn lại gần Để nhìn kỹ món cổ vật này Tôi mà không đáp ứng được mong muốn nhỏ nhỏ này Cô ấy sẽ bỏ tôi mất Cậu nói xem Tôi từng ngày tuổi rồi Tìm được một cô vợ khó khăn biết chừng nào Ngày hôm quân lộ vẻ đăm chiều một hồ nam đều khóa trong tủ kính. tôi lại không phải bảo vệ của đơn vị này, trong tay cũng không có chìa khóa. huống hồ chúng đều là quốc bảo, dân tiền như chúng ta, đâu phải nói xem là xem, muốn sợ là sợ được. khách nước ngoài cũng không được đại ngộ thế đâu, nhưng mà đại nội sẽ đừng lo. để tôi hỏi em gái tôi xem, chưa biết chừng nó tìm được cơ hội dẫn anh chị đi xem. ngày hôm quân nói xong, điện gọi em gái là ngày tảo hồng tới dự thiệp để chúng tôi làm quen. ngài từ hồng trước đây từng làm nhân viên thuyết mình nói năng nhỏ nhẹ, tiếng phổ thông rất chuẩn, không để tin nổi cô gái này lại là em ruột của ngài hồng quân. tôi nói vài câu thắt chặt quan hệ trước, rồi hỏi xem cô ấy có thể đi cửa sau mở tủ kính trưng bày cho chúng tôi lại gần quan sát mấy cổ vật chụp vài bức ảnh để nghiên cứu được hay không. không ngờ ngài từ hồng chẳng có dễ gì, lập tức nhận lời này. Ôi không thể vấn đề, có điều, cổ vật mang đến thiên tân lần này đều không phải làm thật Mà chỉ là hàng giả, do chuyên gia bộ phòng làm theo thôi, chúng dùng cho triển lãm. Theo quy định cổ vật cấp 1 đều được bảo quản trong kho đặc biệt Không thể tùy tiện chuyển đi chuyển thái, xem hàng giả cũng chẳng phải việc tỏ tát gì Nhưng ban ngày thì không tiện, để đến tối em mọi người trực đêm một tiếng Rất anh chị vào núi cửa sau tham quan Tôi nghe nói là hạc giả thì đều không khỏi thất vọng Những món đồ thật kia chắc đều được bảo quản nghiêm mật Trong kho bóng dưới lòng đất Không có câu duyên đặc biệt Cả đơn này cũng nghe không cái gì nhìn thấy được Đành từ bỏ ý định Nhưng ngài tiểu hầm lại nói Tùy được bắt chước Nhưng đều làm ra từ bàn tay chuyên gia Không thiếu một tiểu tiết nào Chẳng khác gì hẳn thật đâu Ngài cả vết nứt trên mặt cũng giống y như nút Tôi nghĩ lại. Bọn tôi đến thay tham văn lò đơn, chủ yếu là muốn xem mấy bức tranh được hơn, thoát trên thật lò. Hy vọng sẽ tìm thấy manh mối kịp đơn trong ngôi cổ. Nếu hàng giả là y như thật thì những nét hòa bằng chạm trổ chắc sẽ giống hệt. Cô nhớ bức ảnh chụp hàng thật vậy, cũng đáng để xem. Thế là tôi hẹn với hàng ngày thứ hồng, 11 giờ đêm nay sẽ gặp nhau ở cửa sau bảo tàng. Ngày tử quân còn có việc bận. Dặn dò nghe từ hồng bài câu Rồi vội từ biển tôi đạp xe đi mất Tôi đứng ở cổng đợi xe đi dương quay lại Để câu chuyện gặp lại chiến hữu trước đây Tối nay có thể đi cờ sau Vào tham quan kể qua một lượt Cô đương nhiên rất mừng Nhưng với nghe nói là đi xem hàng giả Cũng không khỏi thất vọng vài phần Đêm hôm đó Chúng tôi y hẹn đến cửa sau bảo tàng đó là một con phố nhỏ Yên tĩnh Đêm khía gió lùa, thành cây khô đưa kẹo kẹt, cả con vũ dài không một bóng người. Tôi có cửa, thấy Ngài Tiểu Hồng khoác áo bà nội suy quần nhân, tài sách đèn pin đón tôi và xe đi dường vào. Cả khi bảo tàng yên ấm vô cùng, ánh điện trong tòa nhà chính đều đã tắt tối on. Phòng hòa về phía ngoài, có một bác trực bàn đã trao đổi từ trước, nên Ngài Tiểu Hồng nói hỏi bác ta cho một dùm chiếc chùm chiều khá đoàn đi thẳng tới cửa đại sảnh được mở ra bên trong là phòng triển lãm tiêu bản Tối nhiều hữu nút gian sảnh này rất rộng không gian chống trải mỗi bước chân đều có nghe vàng cổng cốt ngài tiểu hồng bắt đèn pin soi xung quanh các loại côn trùng và động vật hoang dã đã được chế thành tiêu bản để lưu giữ vĩnh viễn ban ngày nhìn thì không sao nhưng ban đêm thì quả là khủng khiếp ngài tiểu hồng hình như cũng hơi sợ Quay lại nói với tôi Bảo tàng tự nhiên này Ban ngày và ban đêm Khác nhau một trời hợp vực Có lẽ tại yên tĩnh quá Em không quen lắm Kiểu không khí yên tĩnh quá gì này Tôi đã quá quen Biết tiểu hồng không phải nhân viên bảo tàng Chắc cũng không thông thuộc Khung cảnh và kiến trúc bên trong Tôi bèn cầm đèn pin trong tay cổ Đến hình phía trước Vừa đi vừa nói với tiểu hồng Và xin lấy dường Toàn nhà này, tầng 1 là bánh tùng Tầng 2 là minh khí Không hiền tĩnh mê lạ Ngài Tiêu Hồng không hiểu tôi nói gì Còn Sê Dương đương nhiên là biết Bên hạ dọc thị thạo được đừng nói vớ vật Trong này toàn tiêu bản mô hình động thực vật Làm gì có thể người gói đầu giống bánh tét Tôi bèn tuần ra một chán Báo tiêu bản động vật cũng là một loại cường thị Quá trình chế tác tiêu bản Ở thời kỳ đầu Chắc chắn tiếp thủ rất nhiều kinh nghiệm gấp sát Hơn nữa Trong tiêu bản sinh vật Cũng bao gồm các mục tiêu bản cơ thể người chắc qua tiêu bản bánh tâm Sẽ không bị thối giữa hành luyện nhập trang Nghe ông tôi nói Thì vào thời kỳ nhà thành Có một vị nữ thủ lĩnh nghĩa quân Tên gọi Vương quan Âm Bà ta không may bị giết hại Sau đó thì thể Còn bị người nước ngoài ngấm ngầm mua bán Để về làm thành tiêu bản sau chuyển tới Anh Quốc triển lãm bằng đường biển, còn quảng cáo tổn đùm là di thể của thanh mẫu mà quái, để dùng sự yếu kỳ của người phương Tây đối với phương đồng miền mỹ để lừa lấy tiền tài. Loại tiêu bản cơ thể này rất không nhân đạo, không liên quan gì đến phổ cập khoa học cả. ngài tự hồng nghe tôi kể chuyện tiêu bản người, thì mặt mày trắng bợt vì sợ, vội nói: "ôi anh bạn nhất, tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện này nữa." hôm nay ấy, em nghe người ta nói trong bạc tặng này có hai cái từ bạn rất rất rất tả môn nếu anh không phải đồng đội của anh trai em ấy, thì em không bao giờ dám dẫn anh chị vào đây để để hôm kế hoạch thế này đâu tôi và xin Dương đều ngạc nhiên không biết từ bản gì mà lại dùng hai chữ tả môn để hình dụng ngài tiêu hồng dừng lại chỉ vào cái tủ kính ở cuối giặt đại sảnh nói ngồi vào trong cái tủ kia kia Có tiểu bản của một con rưỡi trắng Tôi ngạc nhiên nói Rưỡi trắng thì quả nhiên là hiếm Nhưng trên đời này không phải là không có Sao mà phải hút hoảng thế Em cứ nói ra để anh phân tích xem là thật hay giả nào Xe dương nói với tiểu hồng Vật chứng bày cho bạc tạng nhiều Đương nhiên những câu chuyện và truyền thuyết liên quan cũng lắm Có những truyền thuyết hết từ đời này sang đời nọ khó tránh khỏi tản sao thất bạc không thể tin là thật ngài tiêu hồng nói đại khái là em cũng nhăn gận lắm hôm nay em cũng chỉ nghe một bà trong nhà khách nói thôi bảo trong bảo tàng tự nhiên này có tôi bản một con rùa trắng do một sân sơn bắt được trước giải phóng câu chuyện tiêu hồng kể tôi cũng từng nghe qua tân truyền năm đó trẻ con tưởng bị mất tích bách tính đều cho rằng cùng bà bị chuyên lừa gạt buôn bán trẻ con nên nhà nào nhà ấy đều không dám để con em mình ra ngoài vì mà trẻ con vẫn liên tục mất tích khiến nhà ai cũng phải nóng kiến cẩn nỗi hoang mang không biết bao giờ mới chấm dứt về sau trong làng xuất hiện một lão già lưng thắt dài lụn trắng la tản bảo trẻ con để bị quỷ đói dạ xòa ăn thịt mất rồi còn khi đói đó ăn giấu thịt trẻ con sắp hóa thành hình nhân đầu thây Trong số phụ nữ mang thai trong vòng 100 dặm Át con người mang quỷ thai này Này đã hết cách Chỉ còn có thể dùng thuốc phá những cái thai ấy đi Rồi vứt hết vào trong núi sầu mà thôi Tư tưởng vết tín của Bách Tính trước giải phóng Đều rất nặng nề Họ lập tức tìm ngay Kéo nhau đi khắp nơi ép phụ nữ mang thai uống thuốc phá thai Rồi mang thai chết Bước vào một cái núi hại chết bao nhiêu sinh lịch của tội Trong đuối có một người tợ sẵn một hôm đuổi theo một con thỏ trắng, lạc đường chu vào hang đạn, thấy bên trong sự trắng chật nấu. Đang khi hoàng mạc lo sợ, thì thấy sâu trong hang thấp thoát một cái bóng trắng, bẹt lấy đỉnh bà này. Cuộn, được ngay. Rất cuộc, đợi chết một con rời già màu trắng sáng. Từ đó trở đi, trẻ con quanh vùng mới không bị mất tích nữa. Có người nói, con rời già này chính là luồng ám khí giữa trời đất hóa thành. Trong thời kỳ hỗn mang sự khai Chuyên ăn thịt người Còn biến thành lão già Dùng thuyết mê hoặc dân chúng Lừa bách tính dùng thuốc phá thai Ném vào trong núi để nuôi dưỡng nổ Nhất định là quan âm Bồ Tát hiển lĩnh Cho con thỏ trắng dẫn người tờ săn vào trong đồng Trừ hại cho dân Tiên vật giáng thế Chính là cứu khổ cứu nạn Nếu không có phật pháp chu toàn Chỉ giờ vào một người tờ săn hẹn mọn Thì sao được bản lĩnh để giết lão yêu trong đồng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 Tôi lại gần lia chiếc điện pin trong tay Xoay vào tiêu bản rơi trắng Chẳng thấy cô mẹ gì là con quỷ Chưa ăn thiệt người khi còn sống Đúng lúc định gọi Ngài Tiểu Hồng tới xem Để cô ấy không còn nghi thần nguy kỳ gì nữa Bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại phía trên đầu Ngài Tiểu Hồng nghe thấy tiếng động này Thì vô cùng kinh sợ Xuyên chân nữa thì bỏ lề ra đất Là rơi rà là thành tình sống, sống lại đây Một ý nghĩ chợt vẽ đến trong óc, Tôi nghĩ ngay đến cái bóng người Nhìn thấy lúc ban ngày Lên bảo xe dương và Tiểu Hồng Tầng 2 có trộm Chưa nói hết cầu Đã thức tốc làm đèn lầu Nhưng cửa tầng 2 khóa kín Ngài Tiểu Hồng lại cầm chìa khóa Nên tôi đành đứng bên ngoài Lìa đèn pin loạn xa vào phía trong Quả lớp cửa kính Trong bóng tối Quả nhiên là có một bóng người Đang ngồi sồm ngay cạnh lò đường Thấy tôi đột ngột xuất hiện ngoài cửa hắn giả có kịch ngạp không kém Vội cắm đầu chạy lại phía cửa sổ Chạy qua bầu cửa chạy thoát ra ngoài Lúc này Tiểu Hồng và Sê Dương cũng chạy tới Vội tra chìa khóa mở cửa Tôi cấp giúp đẩy cửa bước vào Thấy cửa sổ mở toang, Gió lạnh thổi vào cả phòng Người kia chạy quá nhanh Đã bất dạng trong bóng đêm từ bao giờ Chúng tôi thấy không thể đuổi theo Nên đành đóng cửa sổ lại Xem xét xung quanh Mày mà chưa mất gì Và lại toàn hàng giả Có học hóa vất mát Cũng chẳng phải chuyện lớn Có điều Lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này Do khoảng cách khá xa Nên đến tuổi cũng tưởng là hàng thật Chẳng trách kẻ này có ý định Ăn cắp lô cổ vật này Tôi nói về Ngài Tiểu Hồng Đằng nào đi cũng chẳng mất gì Anh thấy không cần phải báo cảnh sát đâu Dân trộm cướp thường thay trộm ra Sợ bị phát hiện Sau lần này nhất định không dám quay lại nữa đâu Bây giờ Silly Dương nhận được trên nền nhà Một cuốn sổ ghi chép bè nhờ đỏ Cuốn này trông rất bình thường Thường được phát trong các nội bộ các đơn vị Ghi lại nhật ký công tác Có thể là của thị trộm khi nãy Trong lúc vội vàng tổng thoát đã đánh rơi Tôi đoán lấy cuốn sổ nhật ký công tác từ tay Silly Dương dở ra xem quà, trên thấy chẳng đầu tiền, có khi họ tên chủ nhân, tổ học vũ. Tôi làm nhầm cái tên này, bạn có sáng hỏi CĐ Dương. Tổ học vũ là ai nhỉ? Cái tên này hình như nghe đâu rồi, cô có ấn tượng gì không? CĐ Dương nói: bạn nhẫn, anh quên rồi sao? Đây là tên của giáo sư Tôn vị chuyên gia vẫn hay lên rừng xuống biển thu thập lòng cốt thiền thư. Nghiên cứu bổ chú và văn tự cổ đại đấy thôi Không biết đến hôm kia quát thế này Ông ấy đến đây làm gì nhỉ Tôi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp Về giáo sư Tồn, Liên cờ nhặt nói <cười> Lá giản này Hôm nay bị tôi phát hiện trần tướng Để xem từ này lá vào một mũi nào Nói tôi là dân đổ đấu Vừa nói Vừa tiền tay lật cuốn nhật ký công tác các xem cảm thấy rụng mình kinh hái bảy phát hòa báo vật vô giá, tần vương chiếu quốc kính cũng lùi lụ trong đó. Mời các bạn nghe tiếp chương 53, cầu huyền trong phủ. Trong cuốn nhật ký công tác, giáo sư tôn học vũ đánh rơi ở bảo tàng, có vẽ hình tần vương chiếu quốc kính rất chuẩn xác. thì tôi chưa được xem qua mặt sau của chiếc hương, Nhưng đặc điểm ngư phủ không mắt Khảm trên mặt gương đồng Thì không thể lẫn vào đầu được Xung quanh kinh vẽ trên cường Còn chú thích rất nhiều chữ Có thể là ghi chép Kết quả nghiên cứu Và phân tích của giáo sư Tôn Tôi cứ tưởng Tân Vương chưa Quốc Kính Đã được giáo sư Trần lộn cho nhà nước Lẽ nào ông lại ngấm ngầm đưa cho giáo sư Tôn trước Giáo sư Tôn để hôm quy hoạch, Lẹn vào bảo tàng rốt cuộc để làm gì Lòng đầy nghi hoặc Tôi thấy cuốn nhật ký công tác Chấp nhận nội dung Không thể tìm ra manh mối gì trong chốc nát Tôi liền gặp lại bỏ vào túi áo khoác Đinh vào nhà xem sau Trước mặt phải lại dùng cơ hội hiếm có này chiếm ngưng lò đơn đợi, đợi hán kia cây đã Lúc này Mặt bên của tổ kính đã bị cậy tung Chắc chắn là do giáo sửa tốn đã làm Ngài tự hồng thấy thế Lập tức định báo cảnh sát Tôi bèn khuyên cản Đặc nào thì cũng chỉ là hàng giả và lại không bắt mắt gì đừng vì chuyện nhỏ này mà làm việc từ lãnh đạo cấp và cơ quan công an họ đã quá vất vả rồi cảnh sát nhân dân bị nhân dân của chúng nhân dân chúng ta cũng nên đồng tâm đồng lòng với cảnh sát nhân dân sao có thể mang hết bộ rắc rối để cho cảnh sát như vậy được nhà đến ký choạch mình mới phải chứ tiểu Hồng vẫn là một cô gái cẩn thà nên cậ độc nói Anh bắn nhận qua không hầu danh trưởng thành trong lò tôi rèn quần gỗ Lúc nào cũng nghĩ cho người khác Đúng là em không nên tùy rắc rối cho anh mình Vậy chúng ta mau đi xem cái lò đồng ngũ sắc Chăm bà chạm bạc lấy đi Tiểu Hồng dẫn tôi và xe dương tới trước lò đơn Lần này chẳng có gì ngăn trở Mọi chi tiết trên lò Đều hiện hiện ra trước mắt Tôi hỏi Tiểu Hồng Em học này Trong bào tàng của các em có lẽ thiết mình ban đầu này không? Tiểu Hồng nói đương nhiên là có. Viện một đoạn dài hẳn hỏi đều do các chuyên gia viết cả, rồi theo đó giới thiệu luôn cho chúng tôi nghe. Tôi nghe được một nửa đã lắc đầu bảy quay. Cái gọi là nội dung thiết mình do chuyên gia dày công biên soạn đó so với lịch và công dụng thực sự của lò đơn bình sơn khác nhau một trời một vực. Về căn bản là rất khập khiễm. Sao đơn cung trong núi Bình Sơn từng Tây Không có mấy ghi chép trong lịch sử Đến thời cận đại Ngoài đám bàn sơn xã lĩnh Từng đào qua một vùng này Thì càng ít người biết đến Nghe mấy lời không đầu không cuối Cùng với ông chuyên gia bia ra Thay để tôi tự dựa vào nhân lực Và kinh nghiệm của mình suy đoán còn hơn Tôi giơ cào đèn pin so lên thân đỏ Để Sê Đế Dương nhìn cho rõ Sê Đế Dương chỉ vào những chữ khắc nhấp nhổ Trên thành lò nói Thời Tần Hán tôn sống phương thuật đơn giản Nên gọi việc luyện tiên đơn bất tử Là thuật lưu hòa Những chữ gắt này có thể là dược quyết Trong đơn cung Bình Sơn Có hàng đống sát thối Và con quách được đào lên từ khắp mọi người Theo cách nhìn của hai tay chuẩn bộ sành sỏi Là Lão Trần và Gà Gô, Thì đây chính là nơi thực hiện Hành vi bị ổi Lấy người chết luyện âm đơn sê dương biết đọc cổ văn Cô nàng bảo những chữ khắc không hoàn chỉnh trên lọ đơn đại ý nói rằng cơ thể con người lấy thận làm người dẫn pháp khớp sinh kìm cội sinh mệnh có lỗ thông lên cuống lưỡi thực tiết ra lớp thần Trái là mùi hôi vàng phải là dịch tiết ngọc chảy xuống đan điền đan điền đầy rồi chảy vào xương thủy xương thủy đầy rồi chảy vào huyết mạch huyết mạch đầy rồi chảy vào cung nê hoàn cuối cùng chảy ngược vào thận tuần hoàn như nhật nguyện sau khi chết Nước vàng ngân kết thành huyện châu Tạm bức tranh các hình tiền nhân luyện đơn trên thành lò Một bức mặt trước là phương pháp luyện âm đơn lấy huyền châu Nào là mổ cổ thầy lấy thần đem đun nấu linh hợp thành nước vàng dịch ngọc cho thêm chỉ Thủy ngân luyện thành lơn hoàng Nghe mà thấy buồn nột Tôi nghĩ bụng Không biết phương pháp luyện âm đơn này do ai nghĩ ra nếu quả thật kim đơn được luyện ra từ cách đó, chỉ e là không phải tiên dược bất tử mà đáng mặt là thuốc độc chết người. ai ăn vào để rồi sẹo thì có. muốn bước quẩn lại chỉ biết vẹn mấy dòng chữ khắc ngắn ngồi tránh ngược với lầm đường dược quyết nói về nỗi đơn, cũng chính là thứ nội đơn mà chúng tôi đang tìm. Sự lại luyện nội đơn, đơn tức là luyện khí, khí có thể dưỡng hình, đã trùng khắp cùng lục phủ ngũ tạng. Là do thu phát theo thất tính, bắt nguồn từ ngũ nhà ngũ động Có 6 trạng thái biến khí đầy đủ bảo hộ Thanh trọng, trọng tính, kiên cố như núi và sầu như nước Không có 6 khí này, tất thể không thể thành công. Thanh lông khí như mây lành vượt trắng Chủ tức khí như giáng hồng mặt nước Cầu trần khí từ gió đèn sủ mây Nguyện vũ khí từ khói quyện mặt xường Hồi ở đầu bách nhãn tận cùng thảo nguyên nội bồng Tôi từng tận mắt chứng kiến Trong cơ thể to lớn của con rồng lông vàng già Có một viên hồng hoàn trần đơn Cũng giống như nghiêu hoàng, la bảo Là giang kết thạch trong cơ thể sinh vật Theo quan niệm phong thủy Cái gọi là sinh khí đều mông lung mơ hồ Vô hình vô chất Nội đơn trong cổ thầy chính là cái tinh tự tinh hòa Do sinh linh hấp thủ dưới trời đất sông núi một chìa khóa trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật đã trình bày tường tận. thực ra cái gọi là nội đơn hoàn toàn không thể kéo dài tuổi thọ, chứ được nói là trực sinh bất lão mà chỉ là dạng vật chất ngân tu từ sinh khí trời đất trong cơ thể sinh linh. nhưng pháp sư giáng độc nam dương muốn chi thuật thi dáng cho đa linh tuyệt đối không thể thiếu được vật này. trước đây trong hoàng cung đại nội vốn sưu tầm rất nhiều nội đơn trong chính sử ghi chép nổi tiếng nhất chính là ngọc nhịn thời bắc tống nhưng về độ đơn ngưng kết từ sinh khí đều có công dụng trừ thi độc trị thi dáng những này những cổ vật đó hoặc đã bị hủy bởi thiên tai nhân họa hoặc thất lạc từ lâu chỉ còn hy vọng tìm được trong minh phủ một cụm nào đó đúng như lời cổ nhân đã dạy tìm được đơn dược trong địa cung bồ cổ chính là hành động cầu huyền trong phủ Nhưng trên chiếc lọ đơn ngũ sắc Khẳng vàng trăm bạc kia Lại không hề nói nông một cổ nào có dấu kìm thơn Tôi vẫn chờ hết hy vọng Lại xem xét tiếp trên dưới chiếc lò Vừa xem vừa nói với Sê Nị Dương Giáo sư Tùng Là chuyên gia nghiên cứu Bật văn phù hiệu cổ đại Sao lại phải lén nút Đồn nhập vào bảo tàng xem chiếc lọ này nhẹ Chẳng lẽ là giả này Cũng muốn nuốt đường dựng cầu thần tiên bất tử hay sao Tinh thần giác ngộ Không nên nói thấp thế chứ nhỉ quần chúng nhân dân đã nuôi không gão bao nhiêu năm nay rồi. Serez, Trần giữ lấy cái đèn pin đặc cổ khoáng trong tay tối rồi vào đỉnh lò. Có thể sắp sửa tốn một xếp phần này. Phần dẫn trước lò đồng có một cấp tử vi khử. Đỉnh lò trên cao là một khối hòa văn được đúc rất tinh xảo. Cả người và vật đều xoay hiền thần thái của phát sinh động, hơi giống một bức tranh liên hoàn. trước là biển khơi sóng gỗ lòng bình tuấn tùng và một chiếc cổ đỉnh lên bờ. hình dáng đặc điểm chiếc đỉnh này hoàn toàn giống với đỉnh đồng được người hận thiền dùng long hỏa lúc thành. tiếp đó bách điệu đua tiếng, một người như thiên tử nàng mang cảnh cây đỉnh, dường như chết rồi, đem đỉnh cổ làm vật tùy tàng. trên đỉnh đầu lần lượt trang trí bốn miếng cổ phù bao gồm lòng, nhẫn. Ngư, quỷ Đều khảm trên một mặt khai tròn trên thần đỉnh Nhìn rất giống tận vực chứa cốt kính Tiếp theo là sân lăng Bị xe trở dối xuống Rất nhiều người cũng khiến các đỉnh đồng Ra khỏi mổ cổ Bây giờ đỉnh đã chia nằm xe bảy Còn bị người ta đem đúc thành lõ đường Bức tranh này hẳn là Nghi lại lai lệnh lõ đường Tiền thân chính là cổ vật Lức Hậu Thiên Tiên cống vào thời trù vương Được một vị chú thiên tử nào đó Chuẩn theo lúc hạ giác Sau đó do thiên tài tác động nên đồ dụng trong bộ cổ Phởi cả ra ngoài Chiếc định ống này bị người ta lấy đi Để nút thành lọ đơn Xem ra mấy cái phù thân cổ kia Đều tự quy khư chuyển tới Tôi biết người hận thiên tinh thông quẻ cổ Có thể so đến trên bốc vạn tượng Nhưng có một việc tôi quên mất Đó là tầng vương chữ quốc kính Đã là một bộ Với bị bướng phù không mắt thần bí kia Đến bản thân Nó cũng chính là một mặt của gương cổ quý khư Nếu thế thì lai lịch của Tần Vương chi Quốc Kính E rằng không giống như lời Sáu Diên Trần đã nói Lẽ nào chúng tôi đã bị lừa ngay từ lúc đầu Cái gì mà gương soi chấn thị Cái gì mà mặt gương ngấm đi khí không soi vào được Đều chẳng hề liên can gì đến gương Nam Hải này Tần Vương chi Quốc Kính có lẽ là thật Nhưng nhất định Không phải là chiếc gương cổ Mà chúng tôi vớt được trong con thuyền bị đắm Dưới Nam Hải Có quỷ mới biết được, bên trong chiếc gừng này, hẳn chứa bí mật gì nữa Sắc mặt xe dương cũng chẳng dễ coi là mấy Cô nàng đương nhiên biết chúng tôi đã bị lừa Nhưng ánh mắt lại thoát liền vẻ nghi vấn Việc ra sư tôn đồn chập bà bàng tàng, để xem lão đơn vũ sắc Lẽ nào có liên quan đến tâm gừng, được gọi là tình vương chú quốc kính Ông ta đang nghiên cứu Ông ta xây về chiếc gừng cổ ấy đến vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đó đi. Không muốn người khác biết, chờ phi đừng làm. Nhiệm ký công tác của lão giải đã rơi vào tay chúng ta, để về nhà khách xem ký một lượt. Lo gì mà không tìm ra căn nguyên của lão. Chúng tôi lại xem chiếc tọa đượn ngũ sắc từ trong ra ngoài lần nữa, sau đó bảo tờ hồng, dẫn đi xem quốc quan tài quét sử, vẽ hình tiền nữ và các tác phẩm phục chế độc quỷ độc nhân. Cảm thấy không bỏ sót thứ gì nữa mới hài lòng thỏa dạ. ngài Tiểu Hồng đưa chúng tôi ra khỏi cổng bảo tàng Tôi bắt tay cổ khách sáo nói Anh ấy, với ông anh ngươi chuyện của em là chiến hiếu Em cũng như em gái như vậy Không cần phải khách sáo nhiều lời làm gì Nhưng vẫn phải cảm ơn em tôi này đã giúp bọn anh đi tham quan cổ vật Lại còn viết thêm báo vật chấn quan, Cổ bảo tàng tự nhiên tiêu bản rơi trắng thành tinh Xin tiền cho ăn thịt người nữa Tiểu Hồng nói Ủa anh bán chân đựng chèo nữa mà sau lại anh chỉ có thời gian tới Hồ Nam Em sẽ dẫn đi tham quan Và vật trận quán của Hồ Nam chung em Đó là tuyển thù ngàn năm Một kỳ tích trên đời Ý nghĩa hơn tiêu bản tươi trắng nhiều Anh đã nhìn thấy cổ thầy ngàn năm Tích thì bao giờ chưa Không phải là giả đâu nhé Tôi hỉ hỉ nói <cười> Trước đây có nhìn một hai lần Nhưng không phải trong bảo tàng nên không dám xem kỹ lần sau tới chỗ em Phải ngắm nghĩa cho đã đời mới được Nói xong liền vết tảnh từ biển Tiểu Hồng Lúc chúng tôi ra về đã là nửa đêm về sáng Trên đường chẳng gặp phải chiếc xe nào Cùng đánh xe lây dương đi xe của bộ Về đến nhà khách thì cả phổ lên khí quả đều đụng cứng Tôi vừa rót nước phích ra pha trả Rồi đến áo khoác cũng không buồn cười Trầm một điếu thuốc chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư tốn gia đình xảy ra động, thì sê dường đột nhiên giữ lấy cuốn nhật ký nói, tôi thấy là thế này không hay chỗ lắm, đây đều là tâm huyết của giáo sư tổ, chúng ta không nên xem trộm khi chưa được ông ấy đồng ý. Tôi nói, xem trộm ấy cũng có rằng bảy ai có một loại là vô tình mà nhìn thấy, leo ấy đánh rơi, bị tôi vô tình lấp qua mấy cái, về lý mà nói thì không thể coi là xem trộm được vài lại trong thiên hạ này Người chủng họ trùng chủ tên Nhờ vô số kẻ Chúng ta không xem rõ nội dung Chỉ dần vào một cái tên Đưa cho giáo sư tồn Làm thế sao được Tôi cố gắng lây chuyển Xe đi dương Thiết phục cô nàng Cùng tôi kiểm tra cuốn số đăng ký công tác Lúc này Trong nhà khách Không có mặt nào quấy nhiễu Nói ra thì hồ bán nhất tôi đây Cũng đều thích khảo hộ nghiệp dư đương nhiên cần tích tâm Xem xét tỉ mặt Từng trang một Tôi bảo sẽ đi dương Giác sư Tôn từng nói với tôi Công việc của lão là toàn cơ mật quốc gia Cái mạng mẹ nhà lão Bà Hoa Búc Phét không phải đóng thuế mà Để xem lão chuyên gia Chuyên nghiên cứu lòng cốt thiền thư này Có bí mật quốc gia gì Tôi sớm đã không nén được tò mò Vừa nói vừa lật vừa giờ cuốn nhật ký Cuốn sổ này trông rất đối bình thường Bên trong cứ bài trục trang Là cài một tấm mạch mọc trang trí Chủ tận căn cảnh trong thành Bắc Kinh Bao gồm quảng trường Thiên An Môn Đại lễ được nhân dân Di Hòa Viên Giấy sổ màu vàng nhạt Kẹp rất nhiều ngân phiếu Có lẽ dùng đã nhiều năm Trang thứ nhất được gặp dấu đỏ văn phòng phẩm Được đơn vị giáo sư tồn trực thuộc Phía dưới có dòng chữ viết bằng bút chỉ Thân trọng từ lời nói đến việc làm Giới cùng ký tên Tôn học Bố Lận sang trang thứ hai Chỉ thấy có một dòng chữ Tôi và Sĩ Đại Dương đều bất giác sức người, lòng đầy kinh ngạc, đồng thành một miệng Sao giáo sư Tùm lại cái con sự thái bạo thấy mình nhỉ Mời các bạn nghe biết chương 54 của Nhật Ký Thất Lạc tôi nhớ lão trần kể chuyện trộm mộ, từng nhắc đến quan sơn thái bảo. khi ban sơn xả lính hợp sức cùng trộm mộ cổ bình sơn, đã gặp phải một thi thể hình dung kỳ dị, trong được hầm trong lòng núi, nơi có lối phòng lồng sắt, rồi dẫn đường điện vô lượng. căn cứ vào di vật trên người xác chết, thì đó đoán là quan sơn thái bảo trong đám trộm mộ thời nhà Minh. năm đó lão trần và các cô đi nhiều hiểu rộng, mà vẫn chỉ nghe rằng. Chỉ không biết thật hư về quan Sơn Thái Bảo Nghe nói họ hành tụng vô cùng bí hiểm Việc quan Sơn Đến thần tiền cũng không đoán nổi Đã trộm sản lĩnh bấy giờ Đang đi tìm bộ cổ Bình Sơn Nên chỉ bao chóng đem đi thể quan Sơn Thái Bảo Đốt đi cho xong việc Lời Lão Trần vắng vắng bên tai Nhưng tôi và Sê Lê Dương hoàn toàn không ngờ Trong cuốn nhật ký công tác Của giáo sư Tùng Đánh Dưới Là nhắc điểm quan Sơn Thái Bảo Tôi và giáo sư Tôn chỉ gặp nhau hai lần Ở huyện Cổ Lam thiểm Tây Hai bên ăn nói không hợp Và lại người này tính tình u úp mỏng mở, mở Cứ định nói lại thôi Hình như có mối thâm thủ với cánh đổ đấu Nhưng Đạo ta là chuyên gia khảo cổ Lại là lén nước lút và bảo tàng dòng ngõ cổ vật Trong cuốn nhật ký công tác Còn nghiên cứu rất nhiều Về lịch sử trọng bộ thời cổ đại Xem ra nhất định là người có nhiều bí mật Những việc lá ta làm Mới gọi là thần tiên của khổng đoán nổi Những người biết quá nhiều bí mật lại không thể nói ra Nhất định sẽ khó sống yên Thời gian lâu dần Những bí mật đó sẽ trở thành chi kỷ Thành lối dẫn vạn trách móc lội thấm Cho nên Một số người lựa chọn cách trước bỏ đặc biệt Để làm giảm áp lực cho chính mình Ví dụ như ghi lại chi tiết sự việc ra giấy Tôn học vũ đại khái là loại người thầy Trong nhật ký công tác của Lão Ngoài những bí mật đi đại viết đến Được ghi chép tỉ mỉ Ý kiến chủ quản của cá nhân Cũng lộ ra từng quản chữ Tôi và Sê Đị Dương đọc thật kỹ cuốn sổ Giáo sư Trần là bạn cú lộ lầm với tổ độc vũ Trước đây cũng từng nhắc đến Chuyện láo với chúng tôi Thêm vào một vài suy đoán nữa Có thể dễ dàng hiểu được Nội dung cuốn sổ ghi chép Hóa giả từ mật quốc gia Mà giáo sư Tôn nhắc đến Đúng thật là cơ mật quốc gia Có điều không phải là đương thời Mà đa phần đều là tiền mật cổ đại Các cái văn hóa cổ xưa như bói quẻ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 việc giải mã thử vừa khó vừa khô khan để ít người theo đuổi. tuy rằng trong quan điểm của người thời nay, nội dung những bói toán đó và là điều nhảm nhí, là kết quả của thời kỳ khoa học còn chưa khai hóa, nhưng đối với công tác nghiên cứu, các hoạt động xã hội, kinh tế, quân sự, chính trị mấy ngàn năm trước, thì lòng quốc thần thử vẫn có giá trị vô cùng quan trọng. nội dung công việc của tôn đồng vũ chính là giải mã các bí mật cổ đại. Chuyên gia phụ trách thu thập mai rùa Sừng thú có khắc bằng từ phù hiệu cổ đại Được khai quật từ khắp mọi nơi Tùy thủ gồm sắp xếp dễ dàng Nhưng để giải mã Cả một hệ thống như mặt vật cổ đại Không có một bối cảnh lịch sử Mà không có bất cứ tư liệu tham khảo nào Thực có hình lên trời Có khi chỉ một phù hiệu đơn giản Đã muốn mất vài tháng nghiên cứu khả chứng rồi Công việc gian khổ khô khăn này Sau một thời gian dài Đã biến giao sư tốn. Thành con người tính tình quay gở Nhưng lão quân xì mề không rút trận ra được Thậm chí nỗi lão già này Đã bị tẩu hỏa nhập mà Cũng không quá chút thảo Đến tận thời nhà đường Khi cuốn lòng cốt mề văn phả ra đời Việc nghiên cứu lòng cốt thiềm thư Cuối cùng mới có bước tiến triển thực sự Nhưng từ đó đến nay Lại gặp phải một trường ngại không thể vượt qua Đó chính là khỏe tượng và cửa số Thời Tây Chu thình hành diễn quẻ Quẻ tượng từ những lần sòi đuốc bói mài rùa Là cảnh giới cao nhất của thuật bói toán Gọi là thiên cơ Ngày này Có thể rất nhiều người không lý giải nổi Vì sao cổ nhân Đã có thuật đoán hùng cát phúc họa Mà còn phải dùng quẻ tượng diễn dài Chứ không miêu tả trực tiếp kết quả Thực ra Không phải chỉ có diễn quẻ đoán thiên cơ Các thuật tiền đoán trong lịch sử Trung Quốc Như thôi bội đồ mã tiền khóa. Hoài hòa thì thiêu bính cả Đều hết sức mập mờ khó lý giải Đa phần đều cố làm ra vẻ huyết hoặc Mặc hết thảy những tiềm đoán bí mật Chuyên lại bằng lời bóng lửa rõ Hoặc đủ kiểu tranh vẽ Thì cả đều thế từ diễn giải ý nghĩa Cố tình không đã luôn ra kết quả Kỳ thực loại hình này Chính là cách thể hiện quan niệm truyền thống Thời cổ đại Cổ nhân cho rằng Thâm mưu vi diệu, thiên trị cơ giá tạo hóa biến dịch thiên chỉ lý giả luận thiên lý ứng nhân khả giả tiết thiên cờ dĩ học nhân thiên tất phạt trì ý nói thiên đạo không ngừng biến đổi có thể luận đàm để con người hiểu được đạo lý thiên nhân tương ứng nhưng thiên cờ lại không thể nói rõ bởi vì thiên cờ vi diệu dễ làm cho con người ta mê hoặc ngông cuồng thường quốc cầu thiên cờ bất khả lộ người quân tử phải tàng khí tại thần Đợi thời hành động 16 quẻ chủ thiên thời tây chủ Lại biến hóa cùng trời đất soi sáng vật vật không gì giấu được Theo những ghi chép trong lộ cốt thiên thư Khi kẻ số trù thiên ra đời Ba đêm quốc quỷ kêu khóc Sau đó nước sông Hoàng Hà dâng lên Nhấn chìm vô số người và xúc vật Chỉ vì cơ mật của tạo hóa Đã bị tiết lộ từ đó Cho nên mới bị hủy mất một phần hai Chỉ để lại 8 quẻ trên đời Những quẻ bói thất lạc này đã trở thành nút thắt cổ chai Trong công trình nghiên cứu của giáo sư Tôn Quẻ tượng cổ đài ghi trên mai rùa Lấy một hình bản trạng Giống như một kho thông tin quý giá đổ số có một không hai Nhưng không có quẻ số Chu thiên Thì các bạn không cách gì lý giải Thạch quả cả đời lão dốc lọc dốc sức nghiên cứu Chỉ theo mối chức triển và thiện chốt này thôi Cũng bởi giáo sư Tôn tính tịch bảo thổ Không hiểu nhận tình lại ngoại giao kém, lên thường không được coi trọng sức đáng nhưng lão nhất quyết đâm đầu vào ngõ cụt, định tìm ra quẹt số chủ thiền, giải mã hoàn toàn quẻ bói làm cốt chủ thiền. đến lúc đó, trong ngoài nước đều chấn động, cũng không buông công, lão bọc làm đổ tâm huyết. bí mật cổ đại đa phần đều giấu trong các dị chỉ cổ, bồ cổ hoặc hang động, bởi vì bồ cổ nằm sâu dưới lòng đất, không gian kẹp kín. Bình khí tiền táng trong đó Thường được giữ liền vẹn Để giáo sư tôn đặc biệt rất nhiều hy vọng Mỗi khi cơ quan khảo cổ Phát hiện ra năng tập mộ cổ Là lão chỉ chăm chăm vào mai rùa Sơn thú và chữ khắc trên đỉnh đồng Hy vọng tìm ra chút manh mối nào đó Nhưng khảo cổ khai quật sau giải phóng Đa phần đều là bị đông Những bộ cổ chưa từng bị phá hủy Lại phải nghiêm phòng bảo vệ theo quy định Giáo sư tôn quay nằm công tác tại cơ sở và hiện trường khảo cổ, chúng nằm gần đây lại được tận mắt chứng kiến một cổ khắp nơi, mười cái giống cả mười, không biết đã bị giật trộm mộ các thời lắm để đọc lại biết bao nhiêu lần. Có vài lần nhân viên khảo cổ phát hiện ra những bộ cổ tương đối ít thú đạo, còn mường thầm tượng bên trong có ít nhiều còn lại vài món đồ. Ai ngờ khi vào đến nơi, lấy mộ đã bị đảo lỗ chỗ như cái tổ ốc, thì ra giật trộm mộ thời xưa. Có thể quan sơn tầm tán Đà hồng tặng với địa cùng Tránh được đất dày đá lớn trên đỉnh bộ phần So với kinh nghiệm Khi giới và phương pháp kế chuyển Mấy ngàn năm của dân chủng mộ thời xưa Phương pháp khảo cổ ngày nay rõ ràng vụn vẻ Lạc hậu và lẻ mề hơn nhiều Chuyện này làm cho giáo sư tồn Đau đậu nhất góc Hân bọn chuẩn mộ đến tận xương tận tùy Những chuyện này từ cổ chí kim tra chuyển con nối đã mộ số mấy ngàn năm nay Mới dẫn đến cảnh Đa phần làm mộ với những văn vật, vật quý giá Trôn trong đó Đều chỉ còn là một hố đất trống trơn Nếu bọn trộm mộ không quá độc như vậy Thì các loại quẻ tượng thần bí Trong lòng cốt thiên thư Đã được phá giải từ lâu Giá trị và thành quả nghiên cứu của giáo sư Tôn Sẽ được thừa nhận Lão đi tới đâu Cũng sẽ được người ta kính trọng Nhưng giờ lá chỉ có thể ngồi đó đố kỵ, Thanh thân trách phận Ngày này qua tháng khác Chốc chốc lại dở ra cái giọng bất mãn sự lọc tư lợi về địa vị học thuật cũng chỉ là một phần nhỏ. Phần khác, Giáo Serton đã phải bùa của lòng cốt truyền thừa, để không làm rõ được lời giải về thiên cơ trong những quyển bói khác trên máy sổ kia. Thì đêm ngày lão ăn không ngon, ngủ không yên. Còn lẫn Giáo Serton vô tình túm được manh mối quan trọng. Số là vào thời nhà mình, ở tỉnh tứ xuyên, có một nhánh thế gia vọng tộc, trên giả thần giả quỷ đi gây tai họa, rất giỏi yêu thuật lại thông hiểu một phương thuật phong thủy gọi là quan sơn chỉ bì nam gọi là thái bảo nữ rừng là sửu đường con người này giọn mê hoặc lòng người thế lực to lớn cuối thờ nhà mình làm được thống chỉ của chính quyền hiểu đi rõ rệt nên không làm gì được chúng đứng đầu quan sơn thái bảo là một người giàu đất đủ đồ vách trong vùng họ phòng ông ta hiểu được đào lưu hỏa luận khí dưỡng hình có bản lĩnh thông thiền gia sản vô định trong thiên hạ, thu thập vô số một đồ đệ tử, tự phòng lạc địa tiền. người này không chỉ nhận trộm bộ, đã phải quật không ít bộ cổ, mà còn nhận cả xây lăng. suốt mấy chục năm đã xây được một thôn điện tiền ngay trong lòng núi. tuy gọi là thôn trang, nhưng kỹ thực là âm trạch, cũng chính là tuyệt mộ. ông ta đem số bình khí quản quách, Đơn đỉnh và từng gốm đạo được. Thậm chí cả các loài vật liệu xây dựng quý hiếm trong mộ Như gạch gỗ Cũng được ông ta nhất loạt trung tầm Trong mộ hành của mình Xây lên rất nhiều bộ thất Phong cách quái gì Bên trong cũng bố trí đủ các loại mấy dập Trong thành địa tiền Còn nút cả vách sắc mạ bạc, Đặt toàn cơ lâu Chất đầy vật khí bóng trong sân lăng các chiều Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại Vì quan sơn thái bạc này Có thể đã mắc phải một chứng thần kinh bất thường nào đó Rất có thể là một kẻ điên Xài về phong thủy lạc mộ Bấy dập thái quả Không biết vì động cơ gì Mà suốt đời đời người của hắn Chỉ lo xây dựng cho mình một bảo tàng mô cổ như thế Có truyền tuyết nói rằng Người này đã đạt được Một ngôi mộ tăng lớn trong vùng Khai quật được lặng cốt quẻ đồ Biết được khen cơ bên trong Từ đó trở đi tính tình thay đổi Cho nên mới xây thôn điện tiền, Trôn giấu sự thật cho trăm năm sau Còn nguyên nhân thực sự khi đồng ta xây dựng quan sở rằng, thì chỉ mình ông ta biết mà thôi. Cuối đời nhà mình giặc cỏ trường hiến trung, dẫn đại binh tiến vào đất xuyên. ông ta bèn dẫn toàn bộ gia tộc trốn vào núi sâu, đem hết nam nữ lão ấu, Trong tổng và đám thợ đào núi xây lăng giết cây trong mộ. sau đó khởi động cơ quan thả đá triển mộ, chôn sống được bản thân mình bên trong. dân địa phương đều gọi thuốc điện tiền thần bí này là mộ phòng vương. Nhưng từ đó về sau Không còn ai biết vị trí thổ địa tiền ở đâu nữa Việc này không có trong sử liệu ghi chép rõ ràng Chỉ là giáo sư Tôn trong chuyến công tác tứ xuyên Nghe được sân dân kể các truyền thuyết về điện tiền ẩm trạch Xong mỗi người kể một kiểu Thậm chí không có phân biệt đâu là thật, đâu là giả Và lại cùng với thời gian Người biết chuyện này cũng càng ngày càng ít đi Giáo sư Tôn trong quá trình công tác Dẫn tiếp cận được nhiều thông tin khiến lão cảm thêm tin tưởng Quả thật vào thời nhà mình Từng có thôn điện tiền của Quan sơn Thái Bảo Năm đó Đôi giặc cỏ của trên hết trục Sau khi vào tứ xuyên Đã nhân loạt đảo núi quật mộ Sự sách còn ghi rằng Giặc cỏ vào sơ huyện địa Để tìm kiếm kim thư ngọc phủ Và lòng cốt thiền thư giấu trọng điện tiền Không tìm được nên giết hai vạn người Để xác sát lớp khẻ rất có thể toán quần lộc dân bốn quần bộ quan sơn nhưng không tìm ra vị trí bèn giết dân chúng địa phương chút hận sau đó đẹp xác lấp đầy vô dạnh đa đảo ngoài ra còn một số ghi chép quân vật cũng chứng thực việc này từ những góc nhìn khác bên trong các nhà bảo tàng bố cổ sâu trong đất tứ xuyên do kẻ trộm mộ dốc lọc xe lên này tăng chứa một số bốc vật quý hiểm của bố cổ nhiều đời không chỉ vậy nhiều khả năng còn có một khí Kẻ mỏi thời thầy chùa thế là giáo sư tôn bèn làm báo cáo đề nghị cấp trên phê chuẩn cho phép lão là một tổ chuyên gia tới tuyên truyền tìm thu điểm tiền kết quả lại bị nhiều người chỉ trích bảo lão chỉ giỏi nghĩ việt vong quan sơ thái bảo chẳng qua chỉ là chuyên thuyết dần gian hiện nay sức người sức của đều hết sức khó khăn sao có thể chỉ dựa vào thông tin vô căn cứ mà hao tổn nhân lực vật lực Đi tìm hồi mộ về cơ bản là không tồn tại trên đời được giáo sư tốn vấp phải cái định đi bảo người bảo là thần tình nên đánh ít nhìn âm thầm thu nhập tài liệu vô lần đi công tác Tứ xuyên đều tranh thủ thời gian ghen nói vào các lạc bạn ngày ngóng điều tra khắp đời nhưng càng đi sâu vào bên trong trongãoắn phát hiện ra rằng vị trí cụ thể của mộ cổ quan Sơn về cơ bản là không thể tìm ra nghe nói cho các hình nghề truyền thống của Trung Quốc, đứng đầu chính là mồ kim hiệu úy, tinh thông tầm long siêu sơn, phần kim định huyện, thiết quan sơn chỉ mê của quan sơn thái bảo, lại bắt nguồn từ cổ thuật được phái phát khử mồ kim lưu truyền từ thời hậu hán, nên nắm rõ về phong thủy thành ngô hơn hết. Quan sơn thái bảo vốn là cao thủ trong nghề chuẩn mồ, lăng mộ họ sì chắc chắn được trang bị những phương pháp chống trộm người thường không thể nào tưởng tượng, thậm chí ngay cả địa điểm chính xác cũng vô phương tìm kiếm. Có thể trăm ngàn năm nữa, câu đố về một cổ địa tiền vẫn chỉ là một truyền thuyết đơn giản. Chương thứ năm mươi bốn kết thúc. liệu chứa bí mật của giáo sư tôn là như thế nào? Mời các bạn đón tiếp vào chương sau.